các bạn đang nghe tập hai của cuốn tiểu thuyết thiếu nữ toàn phong mang tên trái tim rung động tác giả minh hiểu k h e người đọc g a m i được phát trên diễn đàn thế giớiaudio.org Chương 3 về đến tùng bách võ quán mười giờ đêm nhược bạch và bách thảo đi trong sân đình viện tĩnh mịch trên đường gặp mấy đệ tử chào nhược bạch sư huynh c à b á c thảo sư tỷ thấy hai người đám đệ tử lập tức nhường đường ánh mắt cung kính nhìn họ cúi chào rõ to nhược bạch hơi cúi đầu b á c thảo kẻ cứu mình đáp lễ ba năm nay đệ tử của tùng bách võ quán hết lớp này đến lớp khác có người thi đỗ trường đại học ở tỉnh khác có người không tiếp tục luyện t a y k u â n d o các đệ tử mới dần dần trở thành chủ lực của võ quán nhất là từ năm ngoái sau khi tùng bách võ quán đạt chức quán quân trong cuộc thi đấu hàng năm giữa các võ quán đệ tử ghi danh theo học rất đông cậu c ò n v ề mổ hớn cá minh h i ể u huỳnh đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ thấy bách thảo lập tức cười khúc khích cậu lại hẹn hò với nhật bạch sư huynh ấy ạ mình mình chưa từng hẹn hò với nhật bạch sư huynh bách thảo lắp bắp giải thích không biết từ bao giờ h i ể u hình u cứ nhất định cho rằng cô với nhật bạch sư huynh đang có chuyện yêu đương chỉ cần đi học về muộn một chút là h i ể u hình u lại bắt đầu t r e o chọc lại lừa mình rồi h i ể u hình u quýt cô yêu thì có gì mà căng thẳng ấy chứ hơn nữa đâu phải hiểu h mình chưa từng thấy cô và nhật bạch đi với nhau hai người đã dắt tay nhau đi trên phố rồi lại còn cái đ ê m cả hai n g ồ i sống vai dưới ánh trăng nữa nói không phải họ yêu nhau thì có quỷ mít t i n nhưng mà tiếc là cậu v ề muộn quá thấy cô rá rít muốn giải thích thiểu mình đ ã c h ú đề vừa rồi sơ nguyên sư huynh gọi điện từ mỹ về sơ nguyên sư huynh tìm b á c thảo thạch mạnh bày tay cầm chiếc cặp định đặt xuống đèn, chậu nắm chặt lại đúng thế cũng lâu rồi không nhận được điện thoại của sư nguyên sư huynh diễu huỳnh nằm trên giường lặt mấy cuốn truyện tranh tiếp tục chớp mắt sư nguyên sư huynh đi mỹ du học đã được ba năm lâu lắm không gặp không biết có phải anh ấy càng đẹp trai càng q u ý t r ụ hơn không ba năm rồi nhớ lại hình ảnh sơ nguy ê n sơ huynh ấn tượng trong mách thảo trở nên mơ hồ chỉ nhớ hơi thở như nước diệt trùng bàn bay dịu dàng s o đầu cô và giọng nói ấm áp của anh anh đi du học theo hình thức trao đổi sinh viên giữa hai trường đại học đó là quyết định hết sức đột ngột cô vô bình phục sau trận thú đình nghi anh đã lên máy bay đi nghỉ rồi sau đó anh không qua lại nữa mới đầu cô định viết thư theo địa chỉ anh để lại nhưng đến bưu điện mới viết cước ử a l í n mỹ rất đắt nếu hiểu huỳnh gửi thư cô có thể gửi kèm thư của mình nhưng hiểu huỳnh cười bảo thời đại này ai còn viết thư mọi người đều liên lạc và email cô không có máy tính cũng không có tiền lên mạng mới đầu cô nhờ hiểu huỳnh khi nào email c h o sơ nguyên sư huynh thì chuyển lời hỏi thăm của mình đến anh nhưng lâu dần hiệu h u ỳ n h viết nhau một ít cô cũng ngại không muốn tiếp tục làm phiền bạn sơ nguyên sư huynh là người tốt s ư mẫu vừa nói với anh ấy b à n h khóc của mẹ mình sơ nguyên lập tức gọi điện hỏi thăm còn nói nếu cần anh ấy sẽ gửi thuốc từ mỹ về cho hiệu h u ỳ n h kịp kích nói sau đó cô ngốc nhìn bác thảo đ a n ngẩn g ơ thu xếp p á c h vỡ e sư nguyên sư huynh cũng hỏi thăm cậu đấy hơi thở cô bác thảo đột nhiên ngưng lại sư nguyên sư huynh hỏi thăm mình à đúng anh ấy hỏi cậu có nhà không còn nói muốn nói chuyện với cậu đáng tiếc cậu chưa về nên mình mình nói với anh ấy rằng cậu đi hẹn hò với n h ự n bạch sư huynh rồi mình không hẹn hò với nhượng bạch sư huynh ha ha được rồi được rồi bự cậu đấy xem cậu cuốn lên kìa hễ h ì n h cười sặc sụa m ế c tiếp được rồi mình nói với sư g u y ê n h sư huynh là cậu đi làm thêm chưa về ồ bác h thảo thở p h o một hơi sau đó sư g u y ê n h sư huynh lại hỏi h i ể u h u n h hò mấy tiếng b á t c h ớ c giọng sư g u y ê n nhẹ như gió xuân dạo này bác h thảo có khỏe không bách thảo n minh thở mình nói là rất tốt bách thảo rất khỏe học cũng giỏi t h i đấu cũng tốt tháng trước tham gia đấu giao hộ với thành phố bên cạnh đọc giải quán quân tiểu h u ỳ n h n h ữ n hoàn l ô n g mài đắc ý nói thế nào trả lời như thế đủ ý tứ chưa tháng nào đến kỳ c ầ u cũng đau bụng muốn chết mình đều không mất sư g u y ê n h sư huynh đấy tiểu h u ỳ n h bác h thảo đỏ mặt hơn nữa mình đã nói với anh ấy cậu thì l à n đây đen rồi hi hi sơ nguyên sư huynh bảo chuyện đến cậu là chúc mừng của anh ấy mình đã chuyển xong nói chuyện một lúc nhẫn hoành tiếp tục x a y s ư t đợt chuyện tranh ngồi trên ghế bác h thảo bỗng bần thần nếu về sớm một chút có khi cô lại được nghe giọng nói của sơ nguyên sư huynh rồi bác h thảo lắc lắc đầu không muốn nghĩ đến chuyện đó đứng dậy chuẩn bị sách vở cho ngày mai cho vào cặp rồi vào nhà tắm làm vệ sinh buổi tối p h í c nước ở bên dưới lấy p h í c nóng mà dùng tiếng h i ệ u huỳnh vọng lại từ phía trước b á c thảo nghe người ngoái nhìn đã nhân nhật b ạ c h rượu hình đã dặn bảo mình để nóc tới cậu mấy ngày này làm việc gì cũng không được dùng nước lạnh p h í c nước nóng đó mình đích thân đi lấy cho cậu đấy không cần cảm tạ đâu h i ệ u huỳnh ngẩng đầu hỏi c ư ỡ n truyện nói tiếp vì thế nói hai người yêu nhau mà cậu còn cố cãi tối qua là ngày đầu tiên của cậu lúc tặc m ặ cậu trắng nhợt mồ hôi vả ra nhật bạch sư minh đến hỏi mình có phải cậu ốm không mình bảo ngày đầu tiên của kỳ b a giờ cậu cũng đau v ù n dữ dội lần thi trước đó cũng do vào đúng ngày đó mà bị mất q u a hai điểm rất thua thật lạ sợi bạch s u â n mang đường đỏ đến bảo nhất định phải giúp cậu bồi dưỡng nhật bạch chăm sóc cậu như vậy cậu còn đánh n g ư ờ mình không chịu nhận thật không có mình là bạn rồi hô hô không không phải thật mà bách thảo pha nước ấm và bồn rồi dùng khăn ấm ép lên mặt một lát cảm thấy mệt mỏi cả ngày từ từ tiêu tan x o n g xui quay trở lại bàn học cô nhìn thấy túi đường đỏ trên đó nước đường đỏ trong góc bốc lên b à n hơi vấn kích do dự một lát cô nói nhật bạch sư huynh muốn mình chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tham dự c ư p taekwondo thế giới lần này lọt s a o xuyến theo ngòi bút những hàng chữ màu đen như nước dải mây t r ô i hiện ra mặc dù viết trên giấy cũ không hề ảnh hưởng phong thái cố cách của thế chữ và mực khô nhật bạch trầm ngâm ngắm nghía đặt sang một bên lại lấy ra tờ khác Tiếp t ụ cậu viết c quá kém n g à i giấy đen cũng là lỗi xấu nhất hồi quá diệt phong k h ị h mũi mía cái nằm ngáp trên giường ách thảo có biết sau khi nộp lệ phí thi đ đe a đen cho cô ấy cậu nghèo thế nào không nhật bạch không trả lời gác nhẹ đ ầ u bút thấm đủ mực lên nghiêng nhật bạch lặng lẽ nhìn tràng giấy trầm ngâm một lát lại viết tiếp t ì c ấ p taekwondo lần này hả d i ệ phong p ở á i nói tôi cũng đã xem quy định có thể l o i thi tuyển thủ nhất thiết với đạt trình độ đoạn trên đây đen mới được đăng ký dự thi c ò n mất nhiều công sức v à cô ấy như vậy có đáng không mấy năm nay thời gian cầu tập cho cô ấy nhiều hơn tập cho bản thân cô ấy không cần biết những cái đó nét chờ cứng cỏi t h à n h t h o á t trong cuốn xích bích phú hiện lên như múa trên trang giấy cũ x n g nhật mạch dửng dưng vả lại tôi làm những việc đó không phải vì cô ấy dị i phong nhấn mắt liếc nhìn anh cậu không thấy đáng tiếc hay sao cả thiên xích v í h phú đã viết xong d i ệ p bạch cũng chưa trả lời dị i phong thở dài v ớ chiếc quẹt nan quẹt mấy cái mới chớm hè trời đã bắt đầu nóng n é t sau dị i phong đã hỏi d i ệ p bạch đừng trách tôi sợ nước lạnh vào cậu tôi cảm thấy mặc dù cô ấy đủ tiêu chuẩn ghi tên cũng không có hy vọng dự thi cúp taekwondo thế giới năm nay hiểu hình n g h y người nhìn bách thảo không biết nên nói gì đ á n g đo một hồi lâu vẫn không biết nên nói thế nào cuối cùng một tia s á n bé lên trong mắt cô vui reo to、đ、có r ồ i bách thảo c ậ u phải tăng cân để lên hạng cân cao hơn mới được như vậy có thể không cần cùng đình nghi Sọt. ngon quá vượt mất đường đỏ ta bằng nước s ô i vừa nhấc một ngụm bách thảo bị bỏng b ấ y tay sai b ị h miệng thế nào chưa bỏng mồm chứ hiểu h mình từ trên sườn g nhảy xuống kéo tay bách thảo há ra xem nào trời ơi vọng lên rồi đi đến phòng mẹ mình đ ế m mẹ mình có thuốc cho không cần đâu bách thảo vội kéo tay hiểu mình nói thím phạm ngủ rồi đừng đánh thức thuê phòng một chút không đ a n ữ a đâu mẹ m i n h tối nào cũng xem phim dài tập chưa hết một giờ đêm thì chưa ngủ đâu hiệu huỳnh không để ý lời bác thảo gọi với x e phòng bên mẹ mẹ ngủ chưa chưa đi xem ti vi giọng t h ế m phạm cũng vay như hiệu huỳnh bố có nhà không không con với bác thảo s a n g nói nha s a n g đi vừa hay xem quảng cáo đi khi hiểu h ì n h c é o vách thảo đi vào thím phạm ngồi bên giường vẫy tay người s ớ lợi ra hiệu cho hai cô gái lại gần t v đang quảng cáo g i a o gọi đầu một nhãn hiệu rất nổi tiếng một thiếu nữ trong bộ vỏ cục trắng tinh tung người bay lên vai một phòng mái tóc dài đen nhánh xổ tung ống mực mê hồn hình ảnh cuối cùng đ ộ n g lại là nụ cười của vị thiếu nữ đó dịu dàng diễm lệ như hoa bách hợp đó là bình nghi bách thảo nghe người nhìn nụ c ư ờ i đó người mẫu đại diện cho nhãn hiệu này trước đây không phải đình nghi có lẽ đình nghi là người đại diện mới của sản phẩm cô rất hiểu câu mà hiểu mình chưa nói hết nếu cô tăng cân lên hạng cân k ẹ o hơn đình nghi thì có thể tránh thi đấu với đình nghi không phải cạnh tranh với cô ấy chỉ vì sự tồn tại của đình nghi cô mới hầu như không có cơ hội tưởng là quảng cáo x ì ghê gớm lắm có gì hay đâu hiểu h u ỳ n h tỏ ra không hứng thú từ trận đấu xưa các vợ quán năm đó chứng kiến đình nghi ra tay với bách thảo tàn nhẫn như vậy cô không còn thích và sùng bá đình nghi như hồi nhỏ nữa con bé này đây là quảng cáo của đình nghi mà thiếu p h ạ m vui vẻ nói tiếp mẹ đã đếm rồi tối nay phép b chương trình quảng cáo c u ộ c đình nghi v à bánh quy mỹ phẩm và dao gọi đầu hiểu h u ỳ n h con xíu đình nghi đấy càng ngày càng đẹp và rất giỏi giang đ ì nghi h n đình nghi c h á n chết được hiệu hành o trợn mắt mẹ thích thế thì nhận người ta làm con nuôi đi đằng nào con cũng không đẹp không giỏi g i a n mà mẹ cũng muốn nhưng không có phúc tiếng phạm t r e o thôi xin mẹ hiệu hành o tức giận mẹ xem người ta đã tập t â y k u ố n nô mà còn b ể tóc dài lúc thi đấu có phiền t ố i không chẳng chuyên nghiệp chút nào còn nữa mẹ xem người ta ngày càng sống siêu sao của đàn giải trí suốt ngày đóng phim quảng cáo tham gia các hoạt động n ữ năm cũng không thích luyện tập có gì hay cho dù thế nhưng cứ thi đấu là người ta trực giải vô địch t h i ế m phạm tiếp tục xem ti vi lúc này là bộ p h i m hàn quốc p h tiếp tục thôi không nói nữa bách thảo có kém gì kiểu hình tức bắt đầu từ năm ngoái bách thảo cũng là nhà vô địch t h i ê n phạm ngây người nhìn bách thảo cười lớn bổ ỗ vào t a y cô nói ờ bách thảo rất ngoan cũng rất giỏi t h i ê n phạm hồ hởi nhưng trong lòng bách thảo lại u ám bắt đầu năm ngoái những cuộc thi đấu trong nước bách thảo tham gia đều đạt o chức vô địch nhưng tất cả những giải đấu đều không có tình nghi tham gia hơn nữa đều là những giải đấu quy mô nhỏ những cuộc thi lớn cấp quốc gia cơ sở huấn luyện chỉ được một sức tham gia huấn luyện viên thẩm luôn gửi tình nghi lần nào cô ấy cũng không p h ụ lòng đều đã c h ứ c vô địch mà sau cuộc thi đấu xứ các võ quán năm đó hiền võ võ quán tuyên bố để tạo điều kiện nhiều cho võ quán có cơ hội đạt chức vô địch đình hạo và đình nghi dẫn dắt hiền võ võ quán ba năm liên tiếp giành vô địch từ ngày không xảy ra giải đấu n ữ a cho nên giải vô địch năm ngoái bác thảo giành được chức vô địch cũng trong hoàn cảnh không có đình hạo đình nghi tham dự thắng lợi mà cô giành được trong trận đấu không có đình nghi ba năm nay hàng ngày cô nỗ lực tập luyện hy vọng có ngày có thể sửa nhục thực sự chiến thắng đình nghi tuy nhiên ba năm nay cô không hề có cơ hội giao đấu với đình nghi hiểu mình lấy thuốc từ trong ngăn kéo thận trọng bò cho bách thảo sau đó hai cô gái lại trở về phòng bỏ tím i phạm ngầm m ì n h xem ti vi trở về giường ngủ gặp m ấ y trang cuốn truyện tranh đang xem dở nhưng không còn hứng thú xem tiếp n h ữ n g h ì n h thở dài thật tuổi thân quá cậu xem tình nghi cả ngày không luyện tập mà thi đấu vẫn đạt thành tích tốt như vậy chẳng lẽ chị ta xuất thân trong gia đình có truyền thống tây k u â n đô trên trong người có xem thiên tài vẩm sinh những người khác đều là hạng tầm thường nếu không phải là thiên tài thì đành n ỗ l ự c ngồi trước đ à n học bách thảo tháo chiếc chi buộc tóc trái dâu tay xuống lấy n ư ợ c chảy đầu năm xưa thảm hại trong tay tình nghi cô cũng có suy nghĩ như vậy cũng từng hoài nghi dù cố gắng bao nhiêu cô cũng không phải là đối thủ của đ ì n h nghi nhưng thiên tài là do trời sinh không phải cứ cố gắng là thành mặc dù rất khâm phục vị t r í n g u y ê n cường của bách thảo nhưng hiểu hình vẫn cảm thấy bách thảo nhận ra sự thật phẫn hơn cô không muốn bách thảo lại bị tổn thương v ớ i đình nghi Tham g i a cúp taekwondo thế giới là điều không tưởng h u ố n luyện viên thẩm ninh chỉ có thể cử đình nghi tham gia hoàn toàn không nghĩ đến bách thảo ngón tay nhẹ nhàng bố chiếc dây b u ộ c tóc ký ức của bách thảo trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ ba năm trước người ta thường thích coi những người chiến thắng trong thi đấu là thiên tài cho rằng họ có tư chất p ẩ m sinh sơn nguyên cúi đầu vừa bỏ thuốc lên những vết bằm trên tay cô vừa nói tinh thần cô đang x a sút giọng anh rất ấp á p nếu có một ngày em có thể chiến thắng đối thủ đó có người sẽ đ ư c đó có lẽ người ta sẽ cho rằng em có tư chất p ẩ m sinh những ngày sau đó sau khi kết thúc buổi tập thông thường nhật b ạ c h sẽ giúp cô tập thêm một tiếng nữa với chiếc dây chi thung buộc mắt cá chân chỉ cần trước khi ra đòn cô có những động tác thừa anh lập tức kéo chân cô lại mấy ngày liền mắt cá chân bị dây thun xiết vừa sưng vừa đau tuy nhiên cũng chính vì cơ thể có phản ứng v ớ i ý thức với đau đớn động tác ra chân của cô ngày càng trở nên nhanh nhẹn dứt khoát h e y a bách thảo xoáy người đã t u n g chân trên không dòng không khí xung quanh cô bị cuốn thành dòng xoáy trong vòng xoáy cực mạnh đó cơ thể cô vọt lên rất cao nhưng một pha quay chậm b ớ p b ớ p cô đã liền hai cú sức mạnh của đường l ự c đó kéo phan cái dây t h u n trong tay nhịp bạch nhịp bạch kinh n g h i t sức mạnh của đường l ự c độ cao mà cô vọt lên nếu sau khi đá hai cú đó từ trên không rơi xuống bác thảo h ỗ n hẹn thu chân điều chỉnh hơi thở vén những sợi tóc dính vào mặt lần này cô lại trực tiếp ra chân hôm nay không bị anh dùng dây thun kéo lại lần nào cô nói đầy vui sướng nhưng mà sư huynh hình như em đã tìm thấy cảm giác rồi chỉ cần khi ra chân em không quá quan tâm đến động tác chỉ cần đúng vào lúc tung chân trong lòng có cảm giác chân tức khắc h ó phản ứng là có thể không nên vui mừng quá sớm đây chỉ là huấn luyện không có áp lực gì quan trọng là khi thi đấu kia nhịp bạch lạnh lùng nói bác thảo đỏ mặt đúng vậy trước đây hầu như trong lúc luyện tập cô cũng từng khắc phục được cái tật kẻ n h í c chân của mình nhưng vào thi đấu vừa có áp lực thì tật cũ lại tái phạm vậy thì nhịp bạch s u y n h chúng ta tiếp tục đi t ấ t c h ắ c mồ hôi trên trán cô nắm chặt tay chuẩn bị tư thế cô không tin mình không khắc phục được tờ xấu đó l ư n g trước huấn luyện viên thẩm ninh đã nhắc tại sao em vẫn chưa gác tóc nhìn cô một lát nhật vạch cao mài nói đậu ném cho cô chiếc khăn mặt không để cô gặp tiếp dạ cô ngớ n g ư ơ i sờ lên đầu mặc dù đã dùng dây hình trái dao buộc chặt nhưng mới tóc trước trán vẫn xò xuống mắt làm v ố n t â m nhìn Nào c ắ t đi ảnh hưởng tập luyện không biết vì sao cô dôi, dừng một lát mới trả lời vâng hôm nay là thứ bảy nghĩ đến chuyện còn cắt tóc buổi chiều bách thảo cố ý nghỉ sớm hai tiếng và vàng đến cửa hiệu cắt tóc mình vẫn hay cắt cửa hiệu chưa mở trên kính có dán mảnh xếp viết cho thuê lại cửa hàng dùng cửa hiệu bên cạnh cho cô biết con dâu của bà chủ đó sinh con nên phải về chăm sóc giáo、Má、thảo ngỡ người cửa hiệu này giá rẻ nhất mỗi lần gắt chỉ có hai đồng các cửa hiệu khác ít nhất cũng năm đồng tháng này thầy giáo lại yêu cầu mua thêm sách tham khảo cô vốn không đủ tiền lại cần phải tiết kiệm tiền trả cho nhục bạch sư huynh làm thế nào đây đi trên đường vách thảo buồn s ầ u nhìn quanh hy vọng tìm thấy một hiệu nào rẻ hơn hai bên đường còn những cửa hiệu b á n đồ trang sức duy trì khuyên t a i kẹp tóc đủ màu sắc lóng đánh lại còn những thứ đồ linh tinh khác mà cô không hiểu dùng để làm gì Đi mãi đi mãi đột nhiên hình như bị một tia sáng l à m lót mắt cô dừng bước trong một quầy trang sức phía tay phải giữ những món đồ dày đặc trên miếng bãi nhung mà xanh l a m một chiếc kẹp tóc đứng hình trái dâu tây được ánh mặt trời chiếu vào tỏ ra những tia sáng ló mắt trái dâu tây nhỏ xinh màu đỏ lóng đánh đáng yêu đứng kèm trên kẹp tóc hình như cùng lọi với cái dây buộc tóc hình trái dâu trên đầu cô t i p đọc thành thịt rõ ràng biết không nên đi vào đó nên đến một hiệu rẻ tiền hơn cô không có tiền mua thứ này nhưng bước chân cô không chịu sự điều k h i ể n của cô bác thảo giơ ngón tay chạm vào chiếc cặp đó cảm giác trơn nhẫn nhìn kỹ ngẫu nhiên cùng lội với chiếc dao bột tóc trên đầu cô em thích thì cứ thử đi cô c h u ộ t cửa hiệu còn trẻ tóc nhậm vàng săn thù lên như ổ gà đang mải mê rõ chương trình ca nhạc từ chiếc ti vi vé t ạ n trên góc tủ không ngẩng đầu nói với cô em em không có tiền mua có thể thử không bách thảo l u ô n g u ố n nói không sao cứ thị đi xem có thích không cô chủ hiệu đèn hát tv nói vả lại ở đây rẻ lắm em mua được vâng không kìm được nỗi k é m dỗ cô thận trọng gọi chiếc kẹp trên miếng vải nhung xuống cô chủ hiệu đưa cho cô cái gương có cán cô cầm gương thử cặp lên tóc mình cài lên mái tóc trước trán ấy cô chủ nhìn cô v ụ n về cả chỗ nọ chỗ kia u ố t cuộc bước đến tận tay chỉnh sửa một chút trên trán cô rồi kệ vào đám tóc mái trước trán nhìn xem đẹp chưa cô chủ n g ắ m nghía một hồi rồi nói trong g ư ơ n g bác h thảo lần đầu tiên phát hiện hóa ra tóc mình cũng có thể ngoan ngoãn chịu phục tùng như vậy trước đây cô thường cắt ngắn hoặc là để dài rồi b h ụ c lại kẹp lên đỉnh đầu trước nay chưa bao giờ mái tóc cô lại ngoan ngoãn ôm lấy mặt như bây giờ trái dâu tay đỏ ói ả n h lên mái tóc đen nhánh của cô giờ cô mới phát hiện ra thì ra khuôn mặt mình thành trái son g ầ y g ầ y chứ không phải tròn tròn như cô vẫn tưởng còn nữa cô cứ nghĩ trong mình giống con trai nhưng trong gương lúc này lại là một cô gái thật sự soi n h ì n chiếc g ư ơ n g trong tay cô còn có thể nhìn thấy chiếc dây buộc có gắn hình trái dâu t a y trên tấm tóc vẫn đuôi ngựa sau gái mình chúng phải chiếu lẫn nhau hối h ợ p lóng lánh như một đôi trong lòng đ ắ n g đau m t hôi vách thả o miếng môi lặng lẽ nắm chặt hai đồng tìm để dành để c ắ t tóc có lẽ cô có thể tìm được cửa hiệu rẻ hơn chỉ c ầ n một đồng có thể cắt có lẽ cô có thể tiết kiệm một đồng để mua chiếc cặp này chiếc cặp này bao nhiêu tiền ạ Để n ó i ra tách thảo đột nhiên hối hận từ lúc nào cô trở nên điệu đà thích trang điểm như vậy dẫu tiết kiệm được một đồng cũng nên tích lại trả sư huynh nhập m ặ t v mới phải trong em có vẻ cũng không có tiền chủ hiệu nhìn cô nghĩ một lát rồi nói trả chị mười đồng là được đồ. mười đồng bách thảo như lạnh đi b n g tình vào tay mình mười đồng là rẻ đấy trước đây d ạ n g n a y mười lăm đồng d ù n g i ế t đ ấ y nhưng thấy em nên bán rẻ nói xong cô chủ hiệu lại ngoảnh đầu vào xem ti vi thì ra một chiếc k ẹ p tóc lại đắt như thế bách thảo hoang mang cuốn ve chiếc cặp một cách lưu luyến cô lại soi gương sợ mở thận trọng vỡ xuống chỉ sợ làm hỏng phải đền h a h a thì ra cậu cũng mua những thứ này như có mắt sau lưng giọng h i ệ n huỳnh vọng đến từ phía sau khiến cô giật mình tay run xích lặng rơi các cặp đừng tháo vỏi bé mình xem nào bất chấp sự kháng cự của bách thảo hiểu h u ỳ n h lại cài lên đầu cô nhìn trái nhìn phải trố n mắt mừng rỡ quá đẹp quá khác hẳn cậu n g â y thương trông vừa đáng y ê u vừa nữ tính rất đẹp rất đẹp nhật mạch sư huynh anh thấy thế nào có phải rất đẹp không nghe hiểu h u ỳ n h nói vậy bách thảo mới chú ý thì ra nhật b ạ c h cũng có mặt anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt chiếc quần bò màu trắng l o n lỗ bài k h o á t ba lô đứng cách bách thảo mấy bước ánh mắt lơ đãng dừng lại trên chiếc cặp dầu tay trên tóc cô mặt bách thảo đã bừng không biết vừa rồi lúc cô soi gương anh có nhìn thấy không anh không thích thấy cô mất thời gian và những chuyện ngoài luyện tập đẹp đấy mua đi mua đi vừa rồi hỏi giá chưa bao nhiêu tiền hiểu hoành vui vẻ kiếm khi bách thảo đến mời trang sức mình không định mua bách thảo vội nói h ò n g d á m nhìn nhược vạch sao lại không mua đẹp thế mà hôm nữa hôm nay cậu đã chẳng nói tóc lò xò tập xong sẽ đi cắt đó sao nếu mua chiếc kẹp này có thể kẹp tóc m á i lại không cần cắt nữa ái chà n h ư ờ phát hiện ra lục địa mới h i ể u h ì n h đi vòng ra sau lưng cô kinh ngạc r e m lên chiếc kẹp này rất hợp với dây buộc tóc của cậu đều gắn quả dâu tây có duyên đấy mua đi mua đi bà chủ bao nhiêu tiền mười đồng chủ hiệu nói mười đồng rẻ hơn được không hiệu hình mặc cả mình không muốn mua thật mà mình chỉ chỉ thử thôi bách thảo nắm cánh tay hiệu hình sốt ruột nói thôi đi mình biết tổng rồi cậu không thích sao cậu lại thử không để ý đến cô hiệu hình nói với chủ hiệu là chủ rẻ hơn được không anh đi trước đây b ì n h kia miệt vạch cao mài nhắc lại hiệu hình vâng bác thảo vội cúi chào cô b i nhật bạch sư huynh kiêm nhiệm t r ợ g i dẻ m ắ t trẻ chúng nên phải đến trung tâm huấn luyện sớm hơn tạm biệt nhật bạch sư huynh chúng em sẽ không đến n g n đâu hiểu h u ì n h về tay với anh mắt bị nhật bạch bác thảo hơi bối rối lại còn nhìn theo à hiểu h u ì n h trêu nháy mắt với bác thảo có phải cậu đang nghĩ tại sao nhật bạch sư huynh và hiểu h u ì n h ngày càng xuất hiện đúng không hè hè yên tâm đi mình không hẹn hò với n h ậ t bạch sư huynh đâu mình vừa gặp anh ấy ngoài ngã tư thôi mình mình không nghĩ thế b ạ c h thảo lắp bắp được rồi hiệu h Sư ỳ n h nhãn hòa nói tiếp cậu có biết n h ậ t bạch sư huynh đi đâu không ở ngã tư có một công ty dịch thực anh ấy nhận một đống tài liệu về dịch d ệ phong p nói dạo này n h ậ t bạch sư huynh nhận rất nhiều tài liệu đêm nào cũng thức rất khuya lòng cô x e lại bác h thảo nắm chặt hai đồng trong tay cảm thấy trong người có gì nặng trĩu nghe người t r ầ m nghe nát nhưng nghe tiếng hiệu huỳnh nói với cô chủ hiệu bác h thảo chợt tỉnh mộng làm gì có chuyện nói bao nhiêu b ạ n bấy nhiêu mất đi mười đồng là rẻ lắm rồi các kẹp có mười đồng cô đến shop mà xem cùng l o ạ i thế này là mấy trăm đồng ấy chứ thôi đi hàng là sao vì được với hàng hiệu chị xem chiếc dây buộc tóc trên đầu bạn ấy là hàng hiệu xịn hiểu hình của chiếc dây buộc tóc trên nào bắt thảo vẽ thành thạo nói quả dâu tây của chiếc này là đồ pha lê sáng trong long l a n thế này còn chiếc của chị chị xem là nhỡ bình thường mặc dù nhìn cũng khá nhưng mà s o sánh được với hàng xịn c h ú hiệu không biết nói sao chiếc chi buộc tóc trong tay hiểu mình bị đưa qua đưa lại sổ rơi bách thảo vỡ lấy lại cô đang cúi đầu đang định một m ả n mái tóc đột nhiên phát hiện trong chiếc ti vi nhỏ xíu trên n ó p tủ ấy chẳng phải đình nghi sao hiểu mình cũng phát hiện ra ngó đầu nhìn đó là chương trình khách mời truyền hình thu hút đông người xem nhất những chương trình là mc nổi tiếng của kênh khách mỗi tuần đều là những nhân vật có tiếng thuộc các giới trong xã hội tình n h i mỉm cười dịu dàng ngoài trên sa lông ư ơ n g mặt vái lụa liền thân màu trắng sữa xem ra chị ta đúng là minh tinh rồi hiệu h u n h lẩm mẩm nếu không tại sao suốt ngày xuất hiện trên t vi nếu chỉ là đình n h i trong quảng cáo có thể cho rằng do đã qua chỉnh sửa kỹ thuật nên đẹp lên nhiều nhưng bây giờ g ặ p đình nghi trong chương trình khách mời trông rất thật mắt sáng săn trắng nụ cười mê hồn dáng chững từ thái duyên dáng tự nhiên quả nhiên còn đẹp hơn những minh tinh đích thực của làng giải trí bách thảo chú ý đến mái tóc của đình nghi mái tóc dài đến v a i đèn ống mềm mại lượng sóng trong dáng điệu thư thái thoáng chút mệt mỏi càng thêm yêu kiều trên sàn đấu cô mau lẹ dũng mãnh đ ố i thủ mới nghe tên đã khiếp sợ mc hiếu kỳ hỏi nhưng nghe nói trước mặt bạn trai cũng như con chim nhỏ yếu ớt rất t i ế c làm nũng đúng không t r ì n h nghe m i ễ n cười mọi cô gái đều thích làm nũng trước mặt bạn trai đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ ồ người chủ trì hứng thú bất luận thế nào anh ấy tuyệt đối không nên làm cô nổi giận đúng không một khi nổi giận anh ấy sẽ bị cô đá cho thảm hại ha ha không tôi không dám chọc giận anh ấy mới đúng nói miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc tình nghi dịu dàng nói trước đây anh ấy cũng là một tuyển thủ t a e k w o n d o rất tài năng mặc dù họ bỏ tập đã lâu nhưng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ấy lần này cô đi mỹ là để thăm anh ấy đúng không vâng nghe nói cứ một thời gian là cô bà s ĩ mỹ thăm anh ấy tại sao cô tập luyện căng thẳng như vậy anh ấy không bay về thăm cô anh ấy sang mỹ học y khoa chương trình rất nặng còn tôi sao một kỳ huấn luyện là có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe à hiểu rồi tình nghi của chúng ta không những là một cao thủ taekwondo mà còn là một bạn gái rất biết điều mc nói đùa ánh mắt rời khỏi màn hình dừng lại t r ê n c h i ế c dâu t a y bụt tóc trong lòng bàn tay tách thảo hít nhẹ một hơi cố x o、so、b ị đắng vô cớ dâng lên trong lòng cô nắm chặt bàn tay bỏ chiếc dâu t a y bụt tóc vào cặp sách đi thôi cô kéo hiểu h u ỳ n h r ờ mắt khỏi chiếc tivi không sớm nữa nhất định phải cắt tóc xong trước buổi tập cô bé không mua cặp tóc à chủ hiệu c h ì chiếc kẹp ra hỏi mất n ữ a đi hiểu h u ỳ n h nói vọng lại em xin lỗi em không mua đâu Bách Thảo nói với cô chủ hiệu về ái nái rồi kéo tay hiểu h u ỳ n h b ư ớ c t h ậ c nhanh để hiểu h u ỳ n h khỏi tức t ậ c mặc cả cứ nghĩ đi nếu thích thì quay lại ôi mình thấy chị ta sắp siêu lòng rồi chưa biết t r ư ờ n g đồng ý bán tám đồng cũng nên sao cậu cứ ơi mình đi thế hiểu h u ỳ n h vừa đi vừa lào vào mình không mua vả lại tám đồng cũng quá đắt nhưng cậu cặp rất đẹp p hơn n ữ đã mua kẹp thì không cần cắt tóc cậu xem đình nghi ôi tóc đình nghi đẹp thật như vậy ngày nào cũng phải c h ả y đầu t ó c ngắn không cần giải tiết kiệm thời gian người đình nghi vừa nói đến chắc là sơ nguyên n hiệu h ì n h đột nhiên nói ừm、um, có lẽ thế bách thảo trầm ngâm đi mỹ học y khoa trước đây từng tập taekwondo rất tài năng trong những người cô biết chỉ có một mình sơ nguyên n mình biết đình nghi thường xuyên bay q u a mỹ thăm sơ nguyên sư huynh nhưng không ngờ họ đã yêu nhau những mình v à đầu bước tay bác thảo nhớ lại những lần gặp đình nghi trong căn nhà gỗ của sơ nguyên có lẽ ngay từ hồi đó đình nghi đã rất thích sơ nguyên sư huynh rồi từ khi sơ nguyên sư huynh đi mỹ mỗi năm đình nghi bay sang đó ít nhất hai ba lần mỗi lần thường lưu lại hơn một tuần còn cô chưa hề có cơ hội nhìn thấy sơ nguyên sư huynh từ khi ăn sang mỹ ba năm nay mỗi lần cô đều q u y ế t dọn thật sạch xung quanh căn nhà ngủ đó nhưng có lẽ sơn nguyên sư huynh đã không còn nhớ gì về cô nữa tại phòng thay đồ của trung tâm huấn luyện do ngày cuối tuần không phải đi học làm phong quen nhẽ thân ba đều đến tập từ rất sớm họ vượt bất đồ đạc cá nhân vào những ngang tủ riêng vừa nói chuyện làm phòng nghe nó đình nghi sắp về nước thằng bà nói có lẽ trong một hai ngày tới quan nhã nói nhìn thấy đình nghi trong chương trình khách mời cứ tự đình nghi về nước rồi thằng bà nói có lẽ là chương trình đã ghi hình từ trước t r a n g nói họ nghe thấy những tiếng chân hói hả truyền đến tiếp theo là giọng hờn giọng của hiếu minh thôi đi trước khi tất cậu mọc ra đừng có nói q u e n mình thật là mất mặt ngoan nhã ngoái đầu thấy hiệu h u y n h mặt mày h ầ m h ầ m tức tối đang lấy ba lô c h i a nhẹ mặt g á n lúc đi vào đi theo x a là bách thảo như chạm phải điện mắt ngoan nhã trợn tròn cái gì thế này trời ơi bách thảo tóc em sao thế Người thứ hai kêu lên là nam phong cô kinh nghiệt t i ế đến sửng sốt nhìn mái tóc của bách thảo À, em mới cắt tóc nhìn thấy phản ứng của mọi người bác h thảo bớ rối sờ t i n h đầu mình như vậy có lẽ rất tồi tệ trong lúc cắt hiểu huỳnh đã kêu lên cắt xong hiểu huỳnh lại kêu lên lần nữa thậm chí không chịu đi cùng cô nó là quá xấu hổ ai cắt cho em vậy ngắm kỹ mái tóc của bác h thảo làm phòng nổi giận không biết xảy ra chuyện gì tại sao mái tóc của bác thảo s ố n g như bị chó gặm như vậy ngắn hơn cả tóc bọn con trai thì không nói và còn chỗ có chỗ không có chỗ còn sét và da đầu trông như chốc đầu phạm h i ể u huynh có phải c ầ n cắt tóc cho bác thảo không quay nhã trừng mắt nhìn hiểu huynh tôi hiểu huynh bất lực bỏ ba lô v à n g ă n tủ quyết tiết tôi không có may mắn đó có thể cắt được mái tóc đẹp đẽ như vậy sáng tạo như vậy người bình thường như tôi không làm nổi được chưa sao lại đến nông nỗi này cơ chứ lòng phòng xót xa cô đưa tay sờ vào những châu g ắ t sát da đầu nếu sau hơn một chút nữa chưa biết chừng lộ cả mảng da vật máu cũng nên cửa hiệu nào cắt tóc cho em thế hôm nay hết sờ tập chị đưa em đi gặp bọn họ sao lại như thế này chứ như thế này làm sao có thể đi học được xấu lắm sao bách thảo thấp thỏm hỏi cắt xong cô c h ỉ thoáng nhìn vào gương thấy không đẹp lắm nhưng cũng không nghĩ nó xấu đến mức này xấu như me xấu như me ngoan nhã liều mắt thằng b à bỏ xay vào tủ lấy vỏ phục ra khi đi vào bách thảo anh đẩy cái kính l ê n sống mũi nói những cắt tóc đó nhất nên trả lại tiền công cho cô họ cắt miễn phí bách thảo bói rói không sao một thời gian tóc sẽ dài nghe thôi miễn phí ngồi nhã không hiểu hỏi lại đúng miễn phí hiểu phần nhào ngán vừa c ở dài vừa nói chính là hoạt động của trung tâm người cao tuổi học tập lôi phong cắt tóc miễn phí cho người qua đường trên đường đi m ì n h thấy tấm biển nổi của họ người cao tuổi cắt tóc miễn phí mắt t á c h thảo sáng lên liền chạy ngay vào n u h ỳ n h đã từng nói những người g i về hưu đã lâu họ cắt tóc cho vui hoàn toàn không có kỹ thuật gì hết chắc chắn là rất xấu nhưng bách thảo không nghe hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cái từ miễn phí cô đành tự an ủi mình không đẹp lắm cũng không sao bách thảo xưa nay không coi trọng chuyện đẹp hay xấu nhưng ông cụ cắt tóc nghe theo yêu cầu kè ngán kè tốt của bách thảo bèn mới tâm đơ ra sức để thật sâu cô dám khẳng định đó là lần đầu tiên ông cụ cầm dụng cụ cắt tóc và còn run run c ứ run một cái là ra một nắm tóc run thế nữa là một nắm nữa cô tức đ ế n ói máu ông cụ nhìn mái tóc sau khi cắt xong của vác thảo với vẻ lo lắng hối hận d ừ n g d ừ n g như vác thảo ngốc n h ấ t không nhận ra việc này lại còn hỏi lần sau muốn cắt thì đến đâu tìm họ quả là tiền nào của mấy bình đ u ậ xong quan nhã dửng dưng nhìn bách thảo vì chỉ thẳng vào phòng tập làm phòng đè suy nghĩ có cách nào cứu chữa thì khấu chấn ma linh thạch tâm diệt phong lục tục lục đột kéo vào cũng ngần lục giật mình vì mái tóc của bách thảo em tích ai thế khi nhựt mạch bước vào bách thảo đang quỳ lên đệm bóng anh bị ánh mặt trời kéo dài đổ lên người cô dạ cô ngẩng đầu không hiểu anh hỏi gì nếu không muốn cắt thì nó thẳng ra việc gì hành h n mái tóc của mình như thế nhật bạch c a o m à i nhìn đầu bách thảo nói rốt cuộc nó xấu đến đâu bách thảo không kìm nổi múa u sao du nhìn lại s a u đào đệm xong tập xong bài khởi động trong lúc tập hợp chờ huấn luyện viên thẩm cô nặng lẽ liếc sen ngang nét mặt nhật bạch vẫn nghiêm nghị như trước cô đưa tay sờ ra sau gái ôi hình như có chỗ có tóc có chỗ trọc lóc nhưng cũng thấy hơi buồn cô cũng thấy hơi buồn nhưng lại nghĩ chịu khó một thời gian tóc sẽ mọc dài ra bất x á c lại thấy vui chỉ có điều huấn luyện viên thẩm vốn c ơ i trọng hình thức cũng thích các biệt thự đem điểm sạch sẽ đẹp đẽ huấn luyện viên nhìn thấy cô không biết nói sao cánh cửa quằm tập bị đ y ra thẩm nên sắp bước vào bách thảo hoảng hốt cú đào thấp hơn vừa mở cửa một đám người rầm r ộ ù vào tiếng đèn lát chói mắt sáng trắng một k h o ả n g đằng đầu vào là mấy chục phóng viên họ chen nhau đi giật lùi tài s à máy ảnh và máy q u a y miệng hô to nhìn vào đây đúng rồi tốt cười đi uống đ i p như thẳm xin hãy cười lên ok kiểu nữa rành rỡ thế này các đệ tử không hiểu quay sang nhìn nhau sau đó nhanh chóng hiểu ra đây không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này có lẽ đình nghi đã trở về đình nghi khác với họ họ chỉ là t u y ể n thuộc taekwondo còn đình nghi là linh tinh là mục tiêu săn lùng của giới truyền thông quả nhiên sau cả một đám máy quay máy ảnh chen chúc bách thảo nhìn thấy đình nghi không như hình ảnh cô vừa thấy trên t v ở cửa hiệu đồ tre sức hình ảnh đình nghi bây giờ là mái tóc dài đen nhánh một thành chiếc đuôi ngựa dài một q u phục trắng mút c h ọ n tiếp xác sự cổ và vai có thêm những bông hoa màu đen tinh tế càng làm m ã i b ậ t vẻ duyên dáng kiều diễm h u n g viên thẩm ninh cùng đình nghi bước vào ánh đèn m á y ảnh như chép sực v i ê n tục hướng về hai người tình nghi dịu dàng xinh đẹp huấn l u y ệ viên thẩm ông ta tình nghi che c h p mấy kiểu thầy trò tình thâm ông kính máy quay áp sát hai người một phóng viên cầm mi rô hỏi đình nghi trở về trung tâm huấn luyện trong người rất khó chịu tình nghi nhìn huấn l u ệ n viên thẩm mỉm cười lấy tiếp mong là huấn luyện viên sẽ yêu cầu tôi thật nghiêm khắc giúp tôi bổ khuyết toàn bộ chương trình tập luyện trong tháng này huấn luyện viên thẩm mỉm cười gật đầu vỗ hộ va đừng nghi các phóng viên lại hướng mi rô về phía huấn luyện viên thẩm hỏi huấn luyện viên thẩm đừng nghi trở về đại ngũ n này là chuẩn bị cho cuộc thi cúp taekwondo thế giới có phải không đúng v à thời gian sắp tới chương trình huấn luyện sẽ tập trung vào cúp taekwondo thế giới cô cho rằng trong cuộc thi này tình nghi có bước đột phá gì liệu có khả năng và t ư ớ c kết không điều này còn xem tình hình của cô ấy và tình hình của đối thủ cô cảm thấy có khả năng không rất có khả năng các phóng viên hài lòng và trực cảnh tình nghi bước vào h a n g cùng đồng đạo tập luyện một lát sau các phóng viên vẫn chưa có ý định rời đi tình nghi bước đến nói nhỏ gì với họ cuối cùng họ không phải g i tán phòng tập yên tĩnh trở lại các tỷ tử thở phào bị quấy r a y bởi đèn lát và máy quay chẳng dễ chịu chút nào tình nghi tỏ vẻ ngại ngần nói với huấn luyện viên thẩm ninh xin lỗi em đã ảnh hưởng đến luyện tập của đội luyện viên thẩm cười nói em là tuyển thủ tây k u â n đô ưu tú nhất hiện nay và xinh đẹp g i ớ i truyền thông săn đuổi không phải là lỗi của em chỉ có điều nếu lần sau các phóng viên theo đến ít nên thông báo trước để chúng tôi t r a n g điểm kỹ lưỡng hơn tin ảnh sẽ đẹp hơn đình nghi lại xin lỗi lần nữa và cười hồn nhiên vừa rồi các phóng viên nói cô vừa xinh đẹp l ạ i là huấn luyện viên c á c quốc gia họ hỏi liệu có thể xin cô một b ộ p h ó n g vấn riêng không đình nghi một tháng rồi có m i ệ n tập t ú c pháp không biết có t h ụ c lùi không nhưng miệng lưỡi l ạ i hại hơn nhiều rồi huấn luyện viên t h ẩ m nửa cười n ữ a không liếc nhìn đình nghi được rồi trở về h a n g đi trầm ngâm một lát thẩm n i n h đứt ánh mắt qua đội hình trước mặt cuối cùng nhìn lại trên người bách thảo em tập h ù n g nhật vạch bách thảo tập với quan nhã rõ đình nghi bước về phía nhật vạch nhìn đình nghi đi tới chẳng h n h lặng lẽ bước v h ỏ hang đi vào góc phòng miệng thầm lẩm lẩm lồng ngạt đúng vậy nếu có cả đình hạ h u n h nghi cùng về c h ú n g t a m huấn luyện còn tốt hai anh em họ vừa m ộ thành n ó m em nhất, anh hai họ h t vừa một nhóm tập nhưng nếu chỉ có đình nghi quay lại thì nhất định phải phân lại nhóm tập lúc đầu huấn luyện viên thẩm thường phân công t h ầ n ba tập cùng nhóm với đình nghi làm phòng phối hợp với quan nhã chị huỳnh lại trở về thân tạp vụn h ư n g mấy lần gần đây huấn luyện viên thẩm vừa yêu cầu đình nghi phối hợp với n h ậ t bạch b á c thảo cùng nhóm với quan nhã thật quá bất công tại sao đình nghi luôn được vị trí tốt nhất thấy n h ậ t bạch đã hoàn toàn vượt qua thân ba trở thành đệ tử có thật lực mạnh nhất đội ngoài đình hào huấn luyện viên thẩm bắt đầu để a n phối hợp với đình nghi c hy sinh b á c thảo phối hợp với quan nhã trước đây không nói nhưng gần đây và chuẩn bị chân cúp t a y k u â n d o thế giới huấn luyện viên thẩm đã đưa nhật bảch cho đình nghi để b á c h thảo tập trò với quan nhã thật lực kém như vậy b á c h thảo quá t h i ệ t thôi mặc dù không tin lắm những nơi đồ minh ngoài nhưng hiểu h mình không hề hoài nghi huấn luyện viên thẩm và hiền bỏ v h quán của đình nghi thật sự có quan hệ nào đó b á c h thảo không nghĩ nhiều như hiểu h mình nghe tuyên bố của huấn luyện viên và nghe người g â y lát rồi đi về phía quan nhã Lúc đó, giọng nhiệt mặt từ phía sau vênh vênh vốn liền đi thẳm tôi muốn tiếp tục phối hợp với bách thảo